thưa mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với đất đồng radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya, Nguyễn Huy phục vụ mỗi ngày. À mời quý bà con cùng gặp lại tác giả Ngọc Sơn. Một người rất là thân quen, vô cùng thân quen với kinh chúng ta. Và chắc cũng không phải nhắc lại những tập, những tác phẩm mà Ngọc Sơn đã gửi đến cho chúng ta trước đó. Ai chắc cũng là ít nhiều Có nhớ rồi. Ngày hôm nay Ngọc Sơn quay trở lại với tập truyện Cô hồn gặp cô bảy. Mời bà con cùng lắng nghe. Nhà thằng Hải chuẩn bị đập đi để xây lại. Nên hôm nay nó nhờ đám bạn của mình qua phụ dọn giúp mấy thứ đồ đạc linh tinh. đem xuống gửi nhà ngoại ở cuối xóm. Tội nó chơi thân từ hồi còn cởi trùn lũng lẳng tắm mưa. Nên đứa nào có việc, chỉ cần hú một phát là cả đám lập tức có mặt. Ê! Chưa làm gì mà lo ăn rồi mày. <cười> có thật mới giật được đạo chứ mày. Thằng Hợi vừa nhai ngó nghiến ổ bánh mì heo quay, vừa lùa hết đống sách trên kệ vào trong thùng cà tông. Cái thằng... ăn hết trả rồi làm. Quý lắc đầu cười khổ, cúi xuống gơm lại mấy quyển sách bị thằng hợ dụng về làm văn tra ngay chỗ mình đứng. Mà có thật không? Cả đám nghe thằng Quý hỏi thì giật mình quay lại nhìn nó chầm chậm khó hiểu. Tự nhiên đang yên đang lành lại nhắc đến chuyện ma quỷ, làm đứa nào cũng chột dạ. Ê Tự nhiên mới nhắc ma quỷ ở đây mày Đâu có Tao đang đọc tựa đề của sách này nè Nói rồi quý đưa ra cái bìa sách ra phía trước Thằng Hải thấy vậy mới giải thích À Cái này tao đặt mua lâu rồi Thiệt ra là ông tác giả đó tự in Rồi bán kính cho đọc giả của mình thôi Ngày xưa tao mê chuyện ma của ông giết lắm Nên mới đặt về làm kỷ niệm Coi như là ủng hộ ông luôn Cuốn này hấp dẫn ly kỳ lắm đó. Tổng viết lại mấy trải nghiệm tâm linh rồi nghe người ta kể bố sùa hít. Xong cái đúc kết lại bằng tự đề là ma có thật không. Mà tôi bày nghĩ ma có thật không? Thanh quý vừa mở trang đầu tiên vừa đặt câu hỏi làm cả đám khựng lại đăm chiêu rồi đổ dồn ánh mắt về phía thằng hậu đang đứng ở chỗ cửa phòng. Sở dĩ có câu trả lời tượng hình như vậy là vì hơn 15 năm trước, thằng Hậu là nhân vật chính trong câu chuyện tâm linh trúng động cả xóm. Hồi đó cả đám mới học lớp 6, lại được các anh lớn trong xóm dìu dắt sưu dục, nên là không có trò nghịch ngợm nào mà tụi nó chưa thử qua. Từ những trò cơ bản như bấm chuông cửa rồi giọt chạy, gây hấn đánh nhau với tụi sớm dưới cho đến mấy vụ ba trận như đi rình xem người ta hôn nhau hay thể dục loạn nhịp ở bãi thông ngoài biển để lén giấu hết quần áo và dép. Nhưng kinh điển nhất vẫn là cái vụ chơi ngu, rủ nhau đi bợ khớm nhà người ta để rồi nhận hậu quả ngay lập tức, trở thành câu chuyện tâm linh nổi tiếng khắp làng trên xóm dưới cho tới tận bây giờ. Bợ khớm là một từ lóng địa phương mà các anh lớn truyền lại cho tụi nó. Bợ tức là ăn trộm. Khốm là cái trang thờ cúng nhỏ nhỏ được người ta đặt ở trước hiên quạt ngoài sân vườn để hương khói cho thần linh. Ở cái xóm biển thuộc vùng duyên hải miền Trung này, thời điểm đó hầu như nhà nào cũng có một khốm thờ nhỏ đặt ở bên ngoài như vậy. Bờ đó đúng y ngày rằm lại đang nghỉ hè. Trời ơi bực nên tụi nó tụ tập ở chỗ ngã tư đầu sớm. Ngồi nghe mấy anh lớn hơn kể chiến tích quậy phá của mình. Ê, này rầm nè. Mấy đứa bậy đi bợ khớm với tụi anh học. Tụi nhỏ chưa trải sự đời. Nghe từ bợ khớm thì đứa nào cũng nghịch mặt ra. Ủa, bợ khớm là sao vậy anh Tư? Là mình đi ăn trộm trái cây bánh kẹo. Mọi người ta thợ trong cái khóm ở ngoài hiên đó. Tụi bay có biết cái đó không? Cả đám mắt sáng rực lên, giật đầu lia lịa. Khi nghe Từ Hồ nhắc đến trái cây bánh kẹo, những thứ vốn dĩ rất xa xỉ ở thời điểm đó. Mà mấy đứa nhà nghèo tụi nó thì làm gì ăn được thường xuyên. "Ờ, bữa nay rầm nè. Kiểu gì mà họ không cúng. Đợi chút nữa khuya khuya dắng xíu đi. Mấy đứa tụi bay đi theo ăn." Tao không biết làm sao chứ trái cây bình thường ăn nó dở lắm luôn. Mà đi bợ khóm về ăn nó ngọt thì thôi luôn. Chắc do ăn chùa cho nên nó ngon. Từ hồ đúc kết một câu, làm cả đám bật cười khoái chí. Đám thằng Hải thì không lạ gì mấy trò ăn trộm trái cây nhà hàng xóm. Vì cái hàng rào nào mà không có dấu chân của tụi nó đâu. Nhưng đó là trèo lên cây hái xuống chứ bợ khóm thì chưa. Sự tò mò trỗi dậy là thứ dễ đẩy bản thân vào nguy hiểm nhất và tụi nó cũng đã được thấm thía mùi đời. Hồi đó ở sớm thành hải còn quang du lắm, nhà cửa thưa thớt, ruộng đồng ao hồ xen kẽ. Cả trục đường dài chỉ có hai trụ đèn chiếu ánh sáng vàng giọt yếu ớt, âm u. Ờ, chút nữa mình bợ nhà nào anh? Thần Hậu hỏi. Từ hồ quay sang nhìn lông móm, rồi gật đầu cười nham hiểm. <cười> Chút qua nhà bà sáu ở xóm dưới đi. Tụ bảy chưa biết nhà bà phải không? Cái khóm nhà bà đặt ngoài sân, cho tụ bảy dễ nhảy vô lấy. Nhà của hai ông bà già không có ai để ý đâu. Bây giờ chắc cũng ngủ được bấy giấc rồi. Hơn 9 giờ tối, đã có vài nhà tắt đèn đi ngủ để sáng mai ra ruộng sớm. Thấy thời thế đã tới, Từ Hồ liền ra hiệu cho cả đám bắt đầu hành động. Nhà bà Sáu ở đầu xóm dưới, phải quẹo qua một con đường đất nhỏ, quốc sau bụi tre to. Này trăng rằm sáng vàng vọt, hắt xuống đường những cái bóng nhấp nhô lớn nhỏ. Khác với sự nghênh ngang hồi nãy, khi còn cách nhà bà Sáu chừng 10 bước chân, thì Từ Hồ khựng lại, quay sang nói nhỏ với tụi thằng Hải. Nè nè nè nè. Tôi bay thấy cái khóm chỗ gốc dấu sữa đó không? Tôi Thần Hải nhìn theo cái chỉ tay của Tư Hồ, qua cánh cổng sắt đã rỉ sét sập xệ thì hơi chột dạ. Vì thấy không gian bên trong bao bọc lấy căn nhà cấp 4 hai gian, đang đóng cửa im ỉm. Nó cứ âm u rờn rợn khó tả. Cái khóm nằm trên một trụ gạch sáu lỗ, đặt cạnh gốc cây dấu sữa lớn, tán lá um tùm. chốc chốc gió thổi qua thì đung đưa xao xác dưới ánh đèn vàng leo lét ngoài hiên phản chiếu xuống nền đất những dệt ngoằn ngoèo như cánh tài quỷ quái dương dày. Từ Hồ hất hàm nói. Đó. Tao thấy sơ sơ là có cái dể trái cây trong đó đâu đó. Tượng rào thấp tẹo mà. Nhà bà không có đuôi chó đâu mà sợ. Nhưng nhưng mà nhìn ghê quá anh ơi. Thôi thôi mình tìm nhà khác đi. thấy tụi nhỏ có vẻ dè chừng, lấm lét nhìn nhau. Lão mồm dùng chiêu khích tướng. "Tụi bây sợ hả? Không vô thì đi về. Nhát gan quá." "Lần sau đừng có kêu tụi tao vẫn đi chơi chung nha." Thằng Hậu bình thường đã có cái tính hơi trà vẻ. Bây giờ nghe nói vậy, máu sẽ duyện nổi lên ngay. "Ờ, có đầu sợ để em" Lão mớm biết cá đã cắn câu, liền gật cụ cười đắc ý, rồi hướng dẫn cho thằng Hậu đột nhập vào trong. Bờ tường rào nhà bà sáu không cao lắm, nhưng bên trên lại cắm đầy miễn chai, nên chỉ còn một cách duy nhất là trèo qua cánh cổng sắt rỉ sét. Nhờ sự trợ giúp của Tư Hô, thằng Hậu nhanh chóng nhảy được vào bên trong. Vốn đã có kinh nghiệm ăn trộm trái cây nhà hàng xóm, nó thận trọng quan sát xung quanh. Chậm rãi tiến về phía trước. Càng đi vào sâu, không gian càng trở nên mờ ảo. Vì mấy bụi cây rậm rạp đã che mất đi ánh sáng le lói tỏa ra từ cái bóng đèn dây tóc ngoài hiên nhà bà sống. Khi chỉ còn cách cái khóm thờ chừng 10 bước chân, thì bỗng nhiên trên tán cây vú sữa rung lên sào sạc, khiến cho thằng Hậu giật mình. ngồi thụp xuống. Thằng Hậu nghe tiếng kêu en éo chối tà vàng lên, mà nó điếng người. Nó run rẩy nhìn lên cây vú sữa, thì thấy có một đôi mắt sáng quắc, ánh nhìn như hướng về chỗ nó đang ngồi. Lúc này thằng Hậu sợ tới mức không dám thở mạnh. Bây giờ lùi không được, tiếng cũng chẳng xong. Nó chỉ còn biết ngồi im niệm Phật. không quên cảnh giác nhất cử nhất động của đôi mắt đáng sợ kia. Còn chưa biết xử trí ra sao thì bất thần lình, từ bên trong tán cây rậm rạp có thứ gì đó lao vút ra, nhắm đến chỗ nó đang núp. Thang Hậu hốt khoảng cúi rạp người xuống, hai tay ôm đầu, tim đập như muốn vỡ lồng ngực. Thứ đáng sợ đó vừa dục qua, Liên phát ra tiếng kêu lanh lảnh trợn người ngay phía sau lưng. Thần Hổ hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, từ từ ngẩng đầu lên rồi quay lại nhìn. Thì thấy đó là một con chim cú đang đậu trên cây mãng cầu. Bây giờ nó mới thở phào nhẹ nhõm. Thì ra chỉ là một con chim cú, vậy mà cứ tưởng. Nó bực mình đứng dậy, lắc đầu mấy cái để định thần, rồi nhặt lấy cục đá ném thẳng về phía cây mãng cầu. Ấy vậy mà con chim không hề sợ hãi, còn chươn ánh mắt sắc lẹm sáng quắc, nhìn thằng Hậu một cái, rồi mới chịu bay đi. Thằng Hậu cười lên đắc ý, phủi tay phủi chân, rồi chậm rãi tiến lại chỗ khóm thật. Bây giờ nhìn kỹ mới thấy, ngoài dĩa trái cây thì còn có mấy gói bánh bạc với kẹo bốn mùa nữa. Toàn là món xa xỉ mà tụi nó thỉnh thoảng mới được ba má cho tiền mua một hai cái. Thang Hậu mừng quĩnh, kéo áo thun lên, lùa hết tất cả vào rồi hí hửng quay ra. Nghĩ đến cảnh tụi bạn của mình nễ phục mà sướng rơn trong bụng. Nhưng vừa chớm nhón gót chân thì bất chợt có giọng nói từ phía sau vang lên. Nè. Thằng hậu giật thót người. Theo quán tính, nó sợ sệt quay lại. Thì thấy có một chị gái đang đứng trước cửa nhà bà sáu. Lần sau á, thèm thì xin người lớn chứ không có đi ăn trộm như vậy nữa, hư lắm nha. Chị gái cái mặt nghiêm nghị, nhưng giọng nói thì nhẹ nhàng. thế nhưng vẫn đủ sức răng đe một đứa ăn trộm bị bắt quả tang như hậu. Dạ dạ dạ, em, em biết rồi. Em, em em xin lỗi chị, để để em đặt vô lại. Không cần đâu. Đứng đó đợi một chút. Chị cho thêm mấy gói bánh nữa nè. Rồi chị gái đi vào trong nhà. Thằng Hậu như từ cõi chết trở về, vội thở phào một hơi. Tưởng đâu bị bắt quả tang rồi. kiểu gì chuyện này cũng lọt tới tai phụ huynh thì coi như nát ních. Cái dậy mà trong cái rủi có cái mai. Mai túi ba gang mang theo mà đựng bánh kẹo. Chưa kịp đắc ý thì bỗng thằng Hậu rùng mình một cái. Nhận ra nãy giờ đứng đợi chị kia cũng hơn 15 phút rồi mà chưa thấy tâm hơi bả đâu. Đoán chắc phải quá 10 giờ rồi. Hai cái bắp chân thì mỏi cứng te tua. Đó nhăn mặt, vừa gãi vừa ngó nghiêng vào trong. Ráng thêm 5 phút nữa không thấy động tĩnh gì. Nó quyết định quay trở ra. "Hả? Trung Anh, Trung Anh anh em ơi." Thanh Hậu vừa bô bô cái miệng, vừa đắc ý chuyển hết đống chiến lợi phẩm đó qua song cửa cho Long Mớm, liền bị hắn nhắc nhở. "Nhỏ nhỏ cái miệng thôi. Bả nghe thấy là đi cả đám á. Nhẹ lên, trời trèo đó đi. Anh không phải lo." Để ra đi rồi em kể cho nghe. Thằng hậu vừa tiếp đất, chưa kịp nói gì, thì tư hô đã hỏi phủ đầu. Mày làm gì trong đó lâu vậy? Tụi tao ngoài này đợi gần chết rồi. Mà nãy sao mày quay ra rồi quay vô, đứng khùa tay múi chân nói chuyện với ai vậy? Ủa, mấy anh cũng thấy hả? Thì em đang tính kể vụ này nè. Hồi nãy em chuẩn bị đi ra, thì bị chị bé đó kêu giật ngược lại, Tưởng 10 bắt quả tang người đó ai về bả tha cho. Mà anh như con bò sáu hay sao đó anh? Bả kêu là lần sau thèm thì xin chứ không có được ăn trộm. Rồi cái bả biểu em đứng đợi để vô nhà lấy bánh ra cho thêm. Mà em đợi lâu quá. Muỗi cắn chị không nổi thôi trả luôn. Cái cái cái cái cái gì? Thằng Hậu vừa dứt lời là lông mớm và Tư Hô giật mình. Tháng Thốt trố mắt nhìn nhau như không tin. Cả hai tự nhiên mặt mày biến sắc, lấm lét nhìn vào trong nhà bà sáu. Thấy cửa đóng im ỉm, bất giác da gà nổi lên rần rần. "Mày mày mày mày nói có có con bé nào trả đứng nói chuyện với mày hả?" "Chả đúng rồi." "Cái chị bé đó chắc cũng bằng tuổi mấy anh á." Từ hồ nuốt nước bọt đánh cái ực, mặt xanh chanh nhìn qua lông mồm. "Đi đi." Đi... Vậy về... sớm mình đã Trên con đường đất gồ ghề lỡm chổm đá Những bước chân thoang thoát của tư hô Như đang đi về một miệng ký ức xa xăm Năm đó hắn với lòng mớm Cũng trạt tuổi tuổi nhỏ bây giờ Một băng bảy tám thằng trong xóm Đang tụ tập chuẩn bị đi bờ khóm Thì thấy anh rộm hớt hải chạy về Đứng trước khiên nhà bà ba tạp quá Mà hỗn hển báo tin Hờ <cười> hờ À, mọi người ng nghe tin gì chứ? Con con con thơ, con thơ con mà xấu á, treo cổ tự tử rồi kìa. Nhà bà ba có thể gọi là trung tâm giải trí, vì chứa chấp không thiếu thành phần nào. Từ nhậu nhẹt, cờ bạc, số đề cá độ đã banh. Nguyên một đám người nghe vậy thì hùa nhau quấn quán, chạy xuống sóm dưới để xác mình. Đương nhiên không thể thiếu cái băng chôi chôi của lòng mồm và tư hồ. Xuống tới nơi thì thấy người ta tụ lại kín sân nhà bà Sáu. Hồi xưa đất nhà bà rộng có tiếng, sao các bán mất đi, nên chỉ còn lại căn nhà hai gian cổ kính cùng với khoảng sân vườn hơn 200 m vuông để trồng rau với cây ăn trái lâu năm. Ông bà có hai đứa con, một trai một gái. Thằng đầu thì đi du học, còn cô Út chỉ mới tròn 18. Không hiểu sao lại ra cứ sự này Từ Hồ và Long Mõm tính luồn qua đám đông để lên gần xem cho rõ thì bị mấy anh công an chặn lại. Nhưng cũng kịp nhìn thấy đôi chừng buông thõng lơ lửng ở sát cửa sổ. Bà sáu vì quá đau đớn trước cái chết thảm khốc của con gái mình mà ngất xỉu tại chỗ, khiến cho mọi người tá hỏa, vội đưa bả ra trạm xá. Còn ông sáu thì ngồi thụp xuống đất Nhìn trân trân lên cái xác đang treo lơ lẫn Không khí tan thương bao trùm lấy căn nhà Giống dĩ đã âm u giữa đêm trăng rầm Lúc này dân phòng, dân quân cùng công an đã được điều động thêm quân số Đến để giữ hiện trường cũng như giải tán đám đông Bà con vừa xót thương vừa hiếu kỳ Nên ai cũng ráng nán lại Hống hớt đến tận khuya mới chịu ra vậy Vụ này trúng động cả làng trên xóm dưới suốt một thời gian dài. Ngoài sự hiếu kỳ thì ai cũng tiếc thương cho cô gái hiền lành, xinh đẹp. Tuổi đời còn quá trẻ mà lại tự chọn kết cục bi thương như vậy. Từ hồ với lòng mớm, sau đó hóng được từ mấy bà nhiều chuyện trong xóm. Lý do con gái bà sáu treo cổ tự tử là vì thất tình. Nhà đầu chị ta yêu một anh lớn hơn mình 10 tuổi. Từ hồi hai người đi sinh hoạt hè ở chùa. Tình yêu đẹp chỉ vừa tròn 1 năm thì tự nhiên đùng cái anh ta biệt tâm biệt tích. Đến khi xuất hiện lại thì mới thú thật cho chị biết là mình sắp lấy vợ rồi. Cái buổi tối định mệnh mà chị đi gặp anh ta để nhận tin sét đánh đó thì ông bà sáu đang ở trên chùa. thắp nhang cầu bình an sức khỏe cho con gái mình. Vì thời gian gần đây cứ thấy chị buồn bã, mệt mỏi, lúc nào cũng ngồi thẫn thờ, trái ngược với hình ảnh năng động vui vẻ thường thấy. Bà sáu cố gắng hỏi, nhưng chị lảng đi, chỉ trả lời qua loa mà thôi. Hai người đâu khi trở về, cả hai lại chứng kiến cảnh tượng hải hùng như vậy. Lễ tang lễ xong, bà sáu vào dọn dẹp phòng con gái thì mới phát hiện ra lá thư tuyệt mệnh mà chị để lại cho cha mẹ mình. Trong thư kể lại hết những uẩn khúc thì lúc này ông bà sáu mới tường tận, vừa đau xót, vừa căm phẫn cả đàn ông bội bạc kia. Câu chuyện đáng thương tưởng chừng như khép lại sau khi những sự hiếu kỳ đã được thỏa mãn. Nhưng không, tối hôm đó Chị thím vợ của Thành Sức tá quả. Khi gần nửa đêm rồi mà chưa thấy chồng mình mò về nhà. Gã này là tai bọm nhậu khét tiếng, hầu như bữa nào đi phụ hộ gì đều ghé quán bia tươi ở xóm dưới, ngồi với mấy chiến hữu lai trại đến 8, 9 giờ tối mới chịu về nhà. Có điều bữa nay đã hơn 11 giờ đêm mà chưa thấy mặt mũi đâu. Thời này điện thoại di động chưa có phổ biến, Chị Thơm chỉ biết liên lạc với chồng mình bằng niềm tin là chính, hoặc thông qua lời gửi gắm với mấy bà bạn ở xóm dưới, nếu vô tình gặp ngoài đường mà thôi. Nóng rột quá, chị mới biểu thằng em trai đi cùng mình xuống xóm dưới tìm chồng. Trời về khuya, nhà ai cũng đóng cửa cài then hết rồi. Ánh đèn leo lét từ đèn đường chỉ đủ làm cho không gian tranh tối tranh sáng. âm ô ghê gớm. Vừa đi hết con đường đất đỏ, bất chợt thằng tiếng em trai của chị khựng lại, trời la lịch. "Chị chị chị Hai, có ai nằm ở trước cổng nhà bà sáu kìa." Chị Thơm nhướn mình, nhìn theo hướng chỉ tay của thằng tiếng. Sau một cái nhíu mắt định vị, thì thận trọng đi tới để xem người đang nằm bất động dưới đất kia là ai. Trời đỡ khỏi, anh Thành. Chị Thơm hoảng hốt khi nhận ra chồng mình, liền quấn quán nắm lấy cánh tay mà lay mạnh. "Anh ơi, tỉnh lại đi anh Thành ơi." Thằng Tiến thấy anh rể không phản ứng gì, thì nhổ mạnh vào mặt ổ mấy cái. "Bị đánh đau." Thành lờ mờ mở mắt. Thì đúng lúc này, chị Thơm đưa sát mặt mình giọng, "Tỉnh rồi, anh tỉnh rồi Tiến ơi." Mẹ mà, cứu dậy mà! Thành kinh hãi dùng vậy, đẩy cả hai ra, rồi vừa chạy vừa la làng kêu cứu, đánh động cả xóm bật đèn mở cửa hóng hớt. Mọi người không hiểu mâu tê gì, chỉ thấy chị Thơm với thằng Tiến đang đuổi theo Thành. Thành vì đã có men rượu, nên chạy được tới nhà bà ba thì hết sức, mất đà té suýt cắm đầu vào trụ cổng. May mà có anh công, con bà ba đỡ kịp. Con con con cứu mày con ơi, ma ma, cô cô cô ma. Ma đâu mà ma? Giỡ mày với thằng cụ tiến chứ ma gì. Thành nghe vậy, lúc này mới hoang hồn. Cố nheo mắt nhìn cho thật kỹ khuôn mặt hầm hầm của vợ mình đang mỗi lúc một gần. Thành sợ vợ thì cả xóm ai cũng biết. Nhưng bây giờ gã thầm cảm ơn cái nỗi sợ hiện hữu này. hơn là cái nỗi sợ mờ mờ ảo ảo khi nãy. Ông ăn uống cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Vừa rồi bị tắt cái ống tiểu. Đái công tra có nhớ không? Nằm bệnh viện hết một phớ tiền rồi, có công chữa nữa. Bữa nay á thì tớ nhậu sai ngủ luôn ở nhà bà sáu. Tôi với thằng Tiến mà không đi kiếm, ông nằm đó nửa đêm sương xuống trống gió thương hại chết mẹ ông luôn rồi. Thành nghe vợ chửi mà mừng hơn bao giờ hết. Chí ít là biết mình vẫn còn bình an vô sự. Không, không phải đâu vợ ơi. Hồi nãy anh gặp ma đó. Anh sợ quá anh xỉu luôn, không biết gì nữa. Thôi thôi thôi, tôi thừa hiểu ông quá rồi. Trời ơi, anh mà nổi láo á, cho ra đường xe cắn luôn. Bây giờ nhớ lại mà còn nổi da gà nè. Hồi nãy đúng là anh có ơ lợi làm mấy ly với anh Bình. Hai anh em ngồi tới 9 giờ hơn là anh về rồi. Tự, tự nhiên cái lúc đi ngang qua nhà bà Sáu á. Nghe cô ấy đó kêu một tiếng, anh thành rõ ràng luôn. Anh dòm trước dòm sau thì cũng có thấy ai trốn á. Rồi, anh nghe thêm một tiếng kêu anh thành nữa. Anh mới giật mình quay lại. Giật giật giật dòm vô nhà bà sáu thì thì thì thì thì thì. Tại th, th, th, th. còn thờ đứng ngoài trước cổng phải không? Một giọng nói khàn đặc vang lên, khiến cho đám đông giật mình. Đổ dồn mọi ánh mắt về phía sau lưng chị Thơm. người vừa lên tiếng là ông Năm Què đang chậm rãi tiến tới trong sự chờ đợi của mọi người và đôi môi mấp máy run rẩy của thành sức. Sa "Sao chú biết hay vậy chú Năm?" "Mày làm như tao muốn biết lắm vậy ông bằng. Bây giờ nhớ lại còn sợ gần chết nè." Cách đây cũng hơn 1 tuần, ông Năm cột ké nhà ông Chánh Bù Lon cùng với mấy lão niên nữa để bàn bạc chuyện cúng đình làng. Xong xuôi đầu đó thì nhấm nháp chút men, đến tận hơn 10 giờ tối mới tàn cuộc. Đoạn đi ngang qua nhà ông Sáu, ông nằm đắng miệng, khẹn lại mối niếu thuốc thì bất chợt nghe gọi. "Chu Năm." Ông Năm ngơ ngác nhìn quanh nhưng không thấy ai. Khẻ cau mày, tự cho là mình nghe lộn. Ông tính đi tiếp thì cái giọng kia lại vang lên. Chú Năm. Lần này thì nghe rõ mồn một là có ai đó trong nhà bà sáu gọi mình. Ông Năm vừa quay qua thì giật mình kinh hãi khi thấy thơ đã đứng trước cổng từ lúc nào. Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt vô hồn nhìn ông rồi nở nụ cười buồn. Chú Năm ơi, Ông năm chỉ đủ can đảm nghe tới đó, rồi quĩnh quán lùi lại, dẫp cục đá suýt ngã ngựa. Cũng may thần thủ phi phàm nên chống tai được, rồi lê cái chân què mà chạy nhanh hết mức có thể. Đằng sau có tiếng cười lanh lảnh vang lên. "Oi, tao nghĩ nó còn à, căm hận thằng tương, cho nên hồn nó chưa chịu đi đâu." Thấy ai đi qua cũng kêu vang dậy đó. Ồ, mà mà mà tương là ai vậy chú Năm? Thì là cái thằng phụ tình nói đó. Tôi bày biết cục. Đã chết trẻ mà còn treo cổ thì nụ linh lắm. Thằng kia coi chừng chứ nó ám cho lên bờ xuống ruộng à. Ông Năm vừa nói, vừa nhìn thành sắc chậm chậm, khiến gã chột dạ gần cổ linh. <cười> tự tự tự nhiên chú Năm nói nó ám còn là sao? Chú Năm được cô hộ con ạ. Tao nói thằng đó là thằng Tương mà Chứ ám mày làm gì cho mất công Mà mày cũng coi chừng đó Nó cho mày thấy là cũng có lý do đó Coi mà né né cái đoạn nhà bà Sáu đi Tao là tao không có dám đi qua đó nữa rồi đó 60 năm cuộc đời rồi Cho tao yên ổn sống thêm được ngày nào hay ngày đó Mỗi thành sức nói thì có thể là bịa đặt để gạt vợ mình. Nhưng qua lời kể chắc nịch của ông Năm cùng những tình tiết tương đồng trong hai câu chuyện đã khiến cả xóm bán tính bán nghi bàn tán xôn xao. Nghi là vong hồn của cô gái trẻ đáng thương vì oán hận quá lớn mà không chịu siêu thoát. Cho bây giờ giật giữ trong chính căn nhà của mình. Kể từ đó, những lời đồn thổi Những giai thoại đáng sợ về vong hồn cô gái trẻ tội nghiệp bắt đầu lan ra. Đám con nít như lòng mồm với từ hồ bị cấm tiệt, không được bén mảng xuống sớm dưới. Tưởng như theo lẽ thường tình, chuyện có kinh điển ghê sợ đến mấy thì thời gian cũng lắng xuống. Nhưng không. Một lần nữa nó lại bị thổi bùng lên bởi kẻ đã châm lửa trước đó. Đúng ngày giỗ đầu của chị thơ Gã bội bạc ấy bất ngờ xuất hiện với vẻ mặt ăn năn hối lỗi, nhưng không thể nào xoa dịu đi ánh mắt căm phẫn của những người bạn trong nhóm Phật tử ngày xưa, sinh hoạt chung với nhau ngoài chùa. Dở đang đứng chấp tay trước bàn thờ của chị. "Mẹ mày, mày, thằng khốn nạn!" Anh Dũng, quân trưởng trong nhóm, nóng máu tính lao tới tận cho gã tương một trận, nhưng bị mọi người cản lại. Sợ anh tức giận quá Rồi xảy ra chuyện nghiêm trọng không đáng có Mày cút đi Mày còn dám mò gì đây hả Cái loại như mày á Tu mười kiếp cũng không hết tội Tao chưa thấy một thằng nạn ông nào Mới mất dạy khúng nạn như mày Thở ra Anh phải đập cho nó một trận Mấy anh em khác cố giữ anh Dũng lại Nhưng không quên dặn mặt tương Anh yên tâm đi Ác giả thì ác báo Quả báo tới sớm lắm Con mày á, cút ra khỏi nhà của tôi. Thấy mấy anh em ngày xưa sinh hoạt chung ngoài chùa làm dữ quá, nên gã Tường không dám hó hé gì mà dụ dàng ra ngoài. Gia đình họ hàng nhà ông bà sáu cũng phẫn nộ không kém. Nhưng vì là người dỗ của thư, nên họ tự nhắc nhau kiềm chế. Gã Tường đứng ngay chỗ gốc cây vú sữa thiệt lâu mới chịu ra vậy. Có điều khi tiếng đệ xe máy vừa vang lên, thì bất thành linh. Cái lưu hương trên bàn thờ chỉ thơ bốc cháy dữ dội, khiến ai cũng hoảng hốt. Cũng may anh Dũng phát hiện ra ngay nên xử lý kịp thời. Ông bà sáu chứng kiến cảnh đó thì ôm nhau khóc nức nở, nghĩ là vong hồn con gái của mình linh ứng. Đợi cho hai ông bà bình tĩnh lại, bây giờ anh Dũng mới kể là, "Tờ đó sau sự việc thương tâm của thơ thì anh lập tức đi tìm hiểu ngọn ngành. Vì trong thâm tâm vẫn không tin một gã đẹp trai hiền lành, lúc nào cũng nhiệt tình giúp đỡ anh em trong nhóm lại khốn nạn như vậy. Nhưng rồi chút ít niềm tin đó đã sụp đổ hoàn toàn. Khi anh nghe hàng xóm với bạn bè của gã tương kể lại rằng gã chính là một tên ăn chơi cờ bạc, bành bóng xấu đệ không thiếu món nào. Gã đi chùa là cũng có lý do. Vì ở nhà thì suốt ngày tụi giang hồ cho dai nặng lãi tới đòi nợ, nên lánh được chỗ nào hay chỗ đó, tránh được ngày nào hay ngày đó. Nhưng mà làm sao trốn được mãi? Đám giang hồ đánh hơi rất nhanh, nên gã liền bắt xe vào Nam, cắt đứt mọi liên lạc với gia đình và đương nhiên là cả thơ nữa. Sau đó nghe phong phanh đâu gã sống chung với cô chủ quán cơm đã có một đời chồng. Đây cũng chính là lý do mà đợt đó giả quay về tìm thân, nhất quyết đòi chia tay. Còn tin dấu luôn không có để cho hai bác biết. Vì sợ nhắc lại chuyện đau buồn của em thơ. Nhưng mà lúc nãy thấy mặt thằng đó, con tức lắm. Không khí cũng vì vậy mà trầm lắng đi. Thỉnh thoảng lại có tiếng tắc lưỡi rồi thở dài thương xót. Khi có người bất giác nhìn lên bàn thờ, Nơi di ảnh của cô gái đang còn tuổi xuân. É vậy mà chỉ vì một kẻ không ra gì, lại chọn kết cục bi thương nhất. Chiều tối anh Dũng trở về nhà, đang phụ vợ dọn dẹp thì Vân, một người em trong nhóm Phật tử gọi đến, thông báo một tin chấn động là gã thương bị tai nạn xe hồi chiều, chết ngay tại chỗ. Hiện giờ đã được đưa về nhà cha mẹ của mình. Mấy anh em trong nhóm nghe tin, ai cũng bàn hoang, lập tức gọi nhau qua nhà gã tương. Đến nơi nghe tiếng khóc than trời của cha mẹ gã. Thấy có một người phụ nữ ngồi thất thần bên thi thể của gã. Anh Dũng hỏi thăm xung quanh thì mới biết đó là Diệp. Cô chủ quán cơm đã chung sống với tường bảy lâu này. Cô ta lại miếu máo kể với mọi người rằng Chuyện này là gã tương dẫn cô về ra mắt cha mẹ của gã để tính chuyện cưới hỏi. Có điều lạ là cách đây 1 tháng, gã nói thường xuyên nằm mơ thấy một cô gái đứng ở trước cửa nhà gọi tên mình Liên Hội. Rồi một tuần trước khi về đây, thì lại nằm mơ bảy đêm liên tiếp thấy cùng một cảnh mình bị tai nạn giao thông. Diệp nghe gã kể thì thấy bất an vô cùng. nghĩ là đệm gỡ trước chuyến đi, nên có khuyên quản lại. Nhưng không hiểu sao gã gạt đi ngay. Nhất định đồi về thăm cha mẹ cho bằng được, để rồi bị tai nạn thảm khốc như vậy. Mấy anh em trong nhóm Phật tử nghe xong thì ai cũng nỗi da gà. Dù không dám nói ra, nhưng đều ngầm hiểu chứ nhau rằng sự việc không đơn thuần chỉ là một vụ tai nạn. Cái chết của gã tương một lần nữa làm chúng động loạn trên sớm dưới. Sôn xao cả một thời gian dài, ai biết bao nhiêu câu chuyện thêu dệt về vong hồn của cô gái đáng thương. Dô tình khơi gợi lên sự tò mò của đám lôi chôi lông mớm và tư hồ. Đương nhiên có cho tiện, tụ nó cũng không có dám nhảy vào nhà bà sáu để tìm hiểu ngọn ngành. Nên đành ôm sự hiếu kỳ đó trong suốt mấy năm trời. cho đến cái ngày suối tụi thằng hậu, thằng Hải đi bợ khóm nhà bà. Thật ra kế hoạch này đã được lên từ lúc tụi nhỏ vừa nghỉ hè, chỉ đợi thời điểm thích hợp là triển khai. Long mồm với Từ Hồ vì muốn tìm hiểu xem có thật là vong hồn của thơ vẫn còn đang lẩn quẩn trong đó, chưa chịu siêu thoát như lời đồn của thiên hạ hay không. Cho nên mới dụ tụi thằng hậu nhảy vào trong nhà bà sáu, gọi là một mũi tên trúng hai con nhạn. Ấy vậy mà bây giờ nghe thằng Hậu kể lại, cả hai mặt cắt không còn giọt máu, cứ lấm lét nhìn trước ngó sau, cố gắng đi thật nhanh về sớm, như sợ có thứ gì đó bám theo. Lòng mớm nhớ thời điểm xảy ra sự việc thương tâm của thân. Đám thằng Hậu còn nhỏ xíu, làm sao mà biết được cũng chắc chắn là chưa có đứa nào nghe người lớn kể lại. Vì nếu có, bố tụi nó dám nhảy vô nhà bà sáu. Sự hồn nhiên ngây thơ của thằng Hậu khi nhắc đến chị gái cho kẹo khiến lông móm và Tư Hồ sợ đến người. Càng đáng sợ hơn khi từ lâu ông bà sáu không còn ở trong căn nhà đó nữa. Người con trai đậu của ông bà tốt nghiệp xong có việc làm ổn định ở nước ngoài. liền về thưa chuyện lấy vợ với cha mẹ rồi đưa cả hai qua bên kia ở luôn để vợ chồng anh tiện bề chăm sóc. Sau cái chết của gã tường, cộng thêm nhiều lời bàn tán, đồn đoán của thiên hạ, ông bà sáu càng tin rằng con gái của mình Linh Thiên vong hồn coi như đã hết giếng bận nợ trần. Cả hai cũng nhẹ nhõm phần nào nên đồng ý qua nước ngoài định cư với con trai. riêng căn nhà này giao lại cho người em ruột của ông sáu là bà Luật. Hàng ngày lui tới hương khói cho thần và thỉnh thoảng thuê người dọn dẹp nhà cửa. Vì vậy không thể có chuyện đêm hôm khuya khoắt lại có đứa con gái nào dám bén mảng vào. Ngoại trừ một bóng hình đã lẩn quẩn ở đó từ rất lâu rồi. Anh Tư. Anh Tư. Ha, vậy mày làm những vậy như người mất hồn vậy. Anh cầm cái bánh về ăn nè. Ờ ờ thôi thôi, anh không lấy đâu. Tôi tôi bày chia nhau về ăn đi. À, anh dẫn nè. Cái chuyện tối nay á, không có được kể cho ai nghe nghe chưa? Thôi kệ rồi, M mấy đứa về nhà hết đi. Tôi thằng Hải ngơ ngác khi thấy vẻ mặt lắm lét, cùng điệu bộ luống cuống lúc đi vào nhà của hai ông anh đáng kính. Nhưng với suy nghĩ non nớt tạm gọi là chưa trải sự đời, nên cả đám cũng không để tâm lắm. Đã vậy còn đắc ý, vì khỏi phải chia phần cho hai ông anh nữa. Thằng Hậu hý hững cầm chiến lợi phẩm về nhà, chà qua mắt chư vị phụ huynh bằng câu trả lời rằng được anh Tư Hồ mua cho. Đang kỳ nghỉ hè, Đàn bà má nó cũng không khắc khe chuyện vợ dứt. Chỉ nhắc con mình lo tắm rửa rồi đi ngủ. Thằng Hậu tranh thủ ăn mấy cái kẹo bốn mùa rồi lên giường ngủ. Nhưng vừa thiêu thiêu thì bỗng nghe tiếng gõ cửa vang lên, khiến nó giật mình ngồi dậy. Thầm nghĩ bình thường đi ngủ có chốt cửa phòng đâu. Bà má muốn vào thì đẩy ra bình thường mà. Bữa nay bày đặt gõ cửa nên Thằng hậu nhăn nhó, ngáp vắng ngáp dài Nằm xuống nhắm mắt lại Rồi nói giọng ra Con không có chốt cửa Nó vừa dứt lời Thì tiếng kẹo kẹt lập tức gian lên Cái bản lề cụ kỷ coi vậy mà lại hay Ai đẩy cửa vào phòng là biết ngay Tuy nhiên Nó đợi mãi không thấy ba hay má nói gì cả Trong khi tiếng kẻo kẹt cứ vang lên liên hồi, như thể ai đang cố tình lầy cánh cửa qua lại vậy. Thần Hộ nhăn nhó ngồi dậy, thì giật bắn người khi thấy có ai đó đang đứng trước cánh cửa phòng đã mở toang. Tóc dài phủ xuống che hết cả khuôn mặt. Đứa sợ đến mức tái cả trà quận. Môi trùng rẫy muốn hét lên kêu cứu, nhưng cổ họng nghẹn cứng lại. Người kia bỗng đưa một cánh tay ra phía trước. Gió từ đâu thổi vào, hất tung mái tóc để lộ ra gương mặt trắng bệch, khiến Thần Hầu thất kinh. "Kẹo nè. Sao chỉ nói đợi chút xíu mà em về mất rồi. Chị đem kẹo qua cho em." Thần Hầu run rẩy nhận ra, đó chính là chị gái trong nhà bà sáu. nhưng khác chứ vẻ dễ thương khi nãy là hình hài vô cùng đáng sợ. Khuôn mặt cô bả trắng bệch, hai mắt trợn tròn, tứ chi lủng lẳng. <cười> Kẹo của em nè, ăn đi. Tiếng cười nói lanh lảnh vang lên đinh tai nhức óc, khiến cho thằng Hậu hoảng loạn, lùi sát vào góc tường mà la lên. Mẹ má, cõ cậu cõ má ơi, má ơi. Thảo, Thảo à. Dậy đi. Ngủ mớ cái gì mà la hét ầm sùm cho con. Nè nè, dậy đi Hậu. Cô Thùy má Tần Hậu vả vào mặt con mình một cái thiệt mạnh. Vì lầy mãi mà cu cậu không chịu mở mắt. Đá dậy còn nằm cua tai múa chân loạn xạ nữa. Mẹ mẹ mẹ co co co co. Ôi, mẹ má nè. Làm gì mà la làng vậy? Ôi. Coi ba cái phim tầm bậy tầm bạ. Trời ngủ mơ la hét tầm linh à. Chạy. Mày đứa nó đợi ở ngoài kìa. Ờ giờ giờ cô con con biết rồi. Còn bánh kẹo ăn xong xong mà vứt chỗ để dưới nền vậy? Quên lên rồi sao? Ăn uống xong phải sạch sẽ chứ con." Thần Hậu nghe má mình căn dặn thì câu mải khó hiểu. Nhưng khi vừa nhìn xuống dưới đất thì nó giật mình vì thấy năm bảy cái giỏ kẹo bốn mùa. Giỏ tràn kẹo bánh nó để ở dưới nhà hết rồi mà, sao lại có giỏ kẹo ở đây được? Thần Hậu nhắm mắt lắc đầu mấy cái, đầu óc cứ loạn xạ lên. Giấc mơ kinh dị đêm qua bỗng ẩn hiện trong tâm trí hoang mang sợ sệt. Cầu Thúy nhăn nhó cúi xuống, chọn đống giỏ kẹo vì sợ kiến lên. Không quên nạt thằng con. Đi xuống rửa mặt nhanh lên, còn ngồi đó nữa. Bạn đợi nãy giờ dưới á. Dạ dạ dạ. Nó quậy quải ngồi dậy. Rửa mặt xong xuống dưới nhà. Thì thấy tụi bạn đang ngồi ngoài hiên đợi sẵn rồi. Ồ, làm gì như thằng mất hồn vậy mày? Điên sáng rồi đi chơi. Nguyên cả ngày đó, hậu như người mất hồn. Bình thường nó háo thắng, tính hơn thua lắm. Nhưng bữa nay chơi điện tử bị tụi bạn dập cho te tua, cũng không thèm chấp hay biện hộ. Cuối buổi, cả đám tụm nhau ra ruộng chơi. Mà thằng hậu nói mệt trời về trước. Tối đó nó cố nuốt mà không hết nổi chén cơm. Trong người cứ quẻ quải khó chịu. Dễ mặt lờ đờ, khiến má nó lo lắng hỏi ngay. Nè, ăn đi chứ. Sao ngồi ngó ngó gì vậy da con? Hình như uh, con đau cảm cúm rồi hay sao á. Mệt quá. Thôi, đi chơi cho cố vô rồi thằng. Thôi ráng ăn miếng cơm đi. Chục má mua thuốc về cho uống. Bữa nay buổi trưa không có đi dăng nắng nữa nghe chưa? Thằng Hậu ồm ơ cho qua chuyện rồi chàng canh húp nhanh chén cơm lỡ dở. Nó mệt mỏi lê bước lên phòng, nằm phịch xuống giường nhắm mắt lại, mà đầu óc quay mòng mòng như vừa đứng xoay tại chỗ mấy vòng vậy. Bất chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Những hình ảnh kinh dị trong giấc mơ hôm qua bỗng chốc ùa về. kiến cho nó giật bắn cả người dậy, nép sát chỗ gốc tượng, run rẩy nhìn ra phía cửa. "Hậu à, mở cửa ra lấy thuốc uống nè con. Sao mà chốt cửa rồi?" Chất giọng sang sảng của cô Thúy vang lên, kéo thằng Hậu về thực tại. Nó nhúc mặt mấy cái cho hoang hồn, rồi lững thững đi ra mở cửa. "Ơ, con nè má, đưa thuốc đây con uống." Thang Hậu một tay nắm cửa, một tay đưa qua khe hở vừa mở ra. Thì bất thần lình, có bàn tay trắng bệch nắm chặt lấy rồi kéo mạnh. Thang Hậu bị bất ngờ nên chớ giới, mất đà chúi nhủi ra ngoài. Ngay lúc đó, nó vừa ngẩng mặt lên, thì đập vào mắt là gương mặt đáng sợ của chị gái trong giấc mơ hôm qua. chị ta nắm chặt lấy tai thằng Hậu, kéo sát lại phía mình. <cười> kẹo của em nè, ăn đi. Chị ta phá lên cười lanh lảnh. Đôi mắt trắng dã trợn tròng, nhìn xoáy sâu vào nỗi sợ hãi của thằng Hậu, rồi bóp lấy miệng nó, tống một nắm kẹo có giấy ngủ sắc vào trong, rồi lại cười lên một tràng đầy ghê rợn. Thang Hậu cố giãy giụm thoát ra khỏi bàn tay lạnh ngắt của chị ta, nhưng không được. Miệng nó đang ngón đầy kẹo, khiến cho những tiếng kêu cứu phát ra chỉ còn là âm thanh ú ớ đầy bất lực. "Này Hậu à, dậy đi con." Thang Hậu bị vỗ mấy cái vào mặt thì choàng tỉnh. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mắt đảo liên hồi nhìn quanh phòng. Lại mới sáng cái gì nữa vậy? Một lần nữa giọng nói của cô Thúy kéo thằng Hậu thoát khỏi cơn ác mộng. Nó ôm ngực thở hổn hển, nhìn mẹ trân trân, khiến cô cũng chột dạ. "Sao vậy con? Có mệt nhiều không? Má chở đi bệnh viện khám thử nha." "Dạ, dạ không ạ. Con ngủ mớ thôi." "Ờ, vậy thôi ráng uống thuốc vô đi. Ngủ lại giấc cho nó khỏe." Thần hậu vẫn còn nguyên nỗi sợ hãi. Nhưng tác dụng của thuốc cảm cúm khiến cơn buồn ngủ ập tới sau nửa tiếng nằm trăn trọc để cố đẩy những hình ảnh ghê rợn đó ra khỏi đầu. Hơn 11 giờ đêm, cô Thúy mới mài xong mấy bộ đồ để mai giao cho khách. Cô dọn dẹp rồi qua xem tình hình của thằng quý tử. Nhưng vừa hé cửa phòng ra thì cô quản hộ Vì không thấy con mình đâu. Cô vội trở ra, kiểm tra cửa ngõ, thấy vẫn còn khóa trái bên trong. "Hậu ơi, Hậu!" Cô vừa đi vừa gọi, nhưng không nghe thằng Hậu ơi hở gì. Đúng lúc này, có tiếng rào rạo vang lên từ dưới bếp. Cô vội vã chạy xuống, mở đèn lên. Thì thấy thằng Hậu đang ngồi ngay chỗ bật thêm cửa thông ra vườn sau. Trời ơi Hậu, sao ngồi đó vậy con? Hậu đang ngồi quay lưng lại với cô. Nhưng khi nghe hỏi, nó vẫn không phản ứng gì. Hai tay cứ đưa lên đưa xuống liên tục. Thấy vậy, cô mới đi tới, lay vai nó. Thằng Hậu bỗng rung mình, quay phắt người lại. Dương mặt nó trắng bệch đi. Hai mắt trợn tròng, miệng ngón đầy đất, khiến cho cô kinh hãi thét lên. ngã ngồi ra sau. Thần Hậu đang ngậm một miệng đất nhưng vẫn phá lên cười lanh lảnh. Cái âm thanh cảm tưởng như vọng về từ cõi xa xăm lắm, khiến cho cô Thúy sợ đến hồn. Cô quấn quán lui lại. Dưới ánh đèn bếp sáng trưng, nhưng mọi thứ trước mắt như bị bao phủ bởi lớp sương mù lạnh lẽo. Vả lên đôi bàn tay đã nổi đầy da gà của cô. <cười> <cười> Ăn kẹo không? Ăn bánh không? Không còn là cái chất giọng con nít của thằng Hậu nữa, mà thay vào đó là tiếng khào khào như bị ai bóp cổ. Nó đưa hai bàn tay dính đầy đất ra phía trước, rồi dãy dãy như mời gọi. Cô Thúy còn đang hoảng loạn, chưa biết xoay sở ra sao, thì bất thần lệnh Thằng Hậu chống tay xuống đất, trườn bò nhanh tới chỗ cô. Tối nay chú mình bà thằng Hậu đi trực đêm ở cơ quan nên chỉ có mỗi cô ở nhà. Nhẹ tiếng la thất thanh của cô. Hàng xóm liền chạy qua đập cửa. "Trời đất ơi có chuyện gì vậy Thúy?" "Thúy ơi." Tiếng gọi của cô năm hàng xóm làm cô Thúy bừng tỉnh. Đôi chân quấn quán cố rượn dậy rồi chạy ra ngoài. cánh cửa chính được đôi tay trung rẫy của cô Thúy kéo ra. Thấy ngay trước cổng là vợ chồng chị Năm hàng xóm, cô liền chạy đến. Vừa thở hổn hển, vừa kể chữ được chữ mất. Nó nó nó nhét đất vô miệng luôn chị Năm ơi, hai mắt nó trợn ngược lên vậy nè. Trời trời nó coi không biết nó bị sao nữa, anh chị cứu em với. Hả? Ai nhét đất vô miệng? Ta Th thằng hổ nhà em á. Hàng xóm xung quanh cũng bắt đầu sáng đèn rồi ùa ra hóng hớt. Đương nhiên là không thiếu tụi Thần Hải, Thần Hội, Lão Mớm và Tử Hồ. Chú nằm vốn có nghề đờn cò trong đám ma. Nghe càu thúy tả như vậy, chú nghĩ ngay tới chuyện thằng Hậu bị ma nhập. Vì suốt thời gian hành nghề, chú đã gặp không ít trường hợp tương tự như vậy. Thậm chí là biểu hiện còn ghê rợn hơn. Em bình tĩnh đi. Mấy bữa nay em có biết thằng nhỏ đi chơi ở đâu không? Ở đình ở miếu chùa gì đó hay là nghĩa địa gì húp? Anh nghi nó nó bị ma nhập rồi đó. Em Lòng mớm nghe chú Năm hỏi cô Thúy thì chột dạ quay qua nhìn Tư Hồ. Cô Thúy vẫn đang hoảng loạn không biết trả lời sao. Thì chợt thấy Tần Hải đứng gần cổng nên hỏi luôn. Nè, mấy bữa nay á mấy đứa có giận nhau đi chơi đâu không con? Dạ, tụi con đi vòng vòng sớm thôi cô. Không có ra chùa trăm miếu. Ngoài đó có đầu chơi. À, mà thằng Hậu bị sao vậy cô? Người ta kéo nhau qua mỗi lúc một đông. Nhưng sau khi hóng hớt được câu chuyện, ai cũng về chừng nhìn vào trông. Để tôi vô coi thử coi nó làm sao đã, đợi tính sau. Một giọng nói san sảng vang lên. Khiến cho đám đông giật mình quay lại, thì nhận ra đó là cô Bảy, một thầy pháp nổi tiếng cao tay ấn ở sớm dưới, đạo hạnh vang danh rất xa, khi giải quyết được nhiều vụ oán âm khó nhằn. Không ít người ở đây có gia sự liên quan phần âm đã đến nhờ giúp đỡ. Nên khi thấy cô xuất hiện, ai cũng thở phào an tâm. Chỉ là không rõ tại sao cô lại biết mà đến đúng lúc như vậy. Cô Thúy cũng nghe danh cô bãi từ lâu, nên liền dẫn cô vào nhà. Đám chiến hữu của thằng Hậu, trong đó có cả Lông Mớm và Tư Hồ, mặc dù sợ nhưng vẫn tò mò trón trén theo sau. Vừa xuống bếp đã nghe tiếng rạo rạo vang lên. Thằng Hậu lại ngồi chỗ bậc thêm cửa, nhìn ra ngoài vườn sau. Nghe tiếng động, nó quay phắt người lại, hai mắt trợn tròn. trần tài đang cầm khúc củi khô đưa lên miệng nhai rào ráo, khiến cho đám thăng long kinh hãi nép sát vào nhau, không dám tiến bước lên thêm nữa. Cô Thúy chứng kiến con mình như vậy, vừa lo sợ, vừa sốt xa tới mức nghẹn giọng. Còn cô Bảy lại bình thản kéo cái ghế cạnh bàn ăn trà ngồi, nhìn chằm chằm thằng Hậu mà phán một câu khiến cô Thúy đứng người. Nó không phải con của chị đâu. Nó bị giam nhập xác rồi. Thần Hậu nghe cô Bảy nói thì phá lên cười lanh lảnh. Đất chí dụng cuỗi khô cùng nước giải cứ vậy mà trào ra khỏi khuôn miệng nhoên nhét. Cô Bảy vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh. Ánh mắt kiên định sắc lẹm rồi gằn giọng. "Ra hay là để ta đánh?" Thần Hậu Hay nói đúng hơn là thứ gì đó đang ở trong thân xác nó Hoàn toàn không hề nao núng Trước vẽ thị quy của cô bãi Mà ngược lại Nó còn cười khinh khỉnh Rồi nghiến trăng trích lịch <cười> Muốn đánh là đánh Muốn dọa là dọa Hay Hay quá Đánh đi Đánh thằng nhỏ mất dại này Đánh Đánh Thanh Hậu vẻ mặt giận dữ, mắt long lên sòng sọc, đánh mạnh hai tay lên ngực mình liên tục. Nước dãi không ngừng trào ra, chảy xuống lấm lem hết cái áo trắng đang mặc. Cô bãi biết nếu để dòng kích động thì tổn hại đến sắc phàm của thằng nhỏ. Dừng lại. Được rồi. Nói đi. Tại sao lại nhập vô xác thằng nhỏ này? Thanh Hậu dừng lại, trừng mắt nhếch miệng Rồi chỉ thẳng tay về phía trước. "Tụi nó, tụi nó giấm cướp lộc cúng của ta mà chia nhau ăn." Cô Bảy với cô Thúy nghe vậy thì giật mình quay lại nhìn đám thằng Long đang sợ hãi đứng nép phía sau. "Có đúng như vậy hay không?" Cả đám lấm lét nhìn nhau. Một lúc thì thằng Hải mới ấp úng trả lời cô Bảy. "Dạ dạ, tụi tụi con không có biết gì hết đó. Tuổi con mà giấu thì cô không có giúp được bạn đâu. Bạn con đang bị vong hồn nhập xác rồi đó. Mấy đứa có lấy đồ cúng ở trong đền trong miếu để ăn hay không? Nhà tới đó, lòng mớm với Từ Hưu chợt dạ. Đương nhiên tuổi nó không dạy gì mà tra chửa gia đình làm mấy cái trò đó. Chỉ là hôm bữa có suối tụi nhỏ bợ khóm nhà bà sáu thôi. Chính thằng Hậu là đứa đã nhảy vào lấy hết bánh kẹo bên trong khố thật. Cả hai thằng tái mặt, nhớ lại lời thằng Hậu kể rằng nó gặp một chị gái trong nhà bà sáu. Mà trong nhà bà sáu thì có đứa con gái nào khác ngoài thơ. Người đã treo cổ tự vẫn từ mấy năm trước rồi. Nếu vậy thì cái vong đang theo ám thằng Hậu chắc chắn là hồn ma cô thực. Và bây giờ có cho tiền hai thằng cũng không dám thú nhận. Vì chính tụi nó đã bày ra cái trò này, mục đích xấu dạy thằng hậu vào để kiểm chứng hồn ma của thơ có thật hay không. Nhưng còn đang nghĩ cách chống chế thì thằng Hợi đã nhanh nhẩu la lên. Ờ con con nhớ rồi, nh nh nhà bà sáu á. Ha, nhà bà sáu nào vậy Hợi? Con nói rõ cho cô thấy biết đi con. Thằng Hợi nuốt nước bọt đánh ớ khi nhìn thấy ánh mắt sắc lẻm của thằng hậu đang nhìn mình. Nhưng bản tính thật thà, cộng với thương bạn, đã tiếp thêm can đảm cho nó, kể một tràng không thiếu chi tiết gì. Tờ việc hai ông anh đáng kính bài ra cái vụ này, cho đến đoạn thằng hậu nổi máu sỉ, một mình treo vào, lấy hết bánh kẹo trong khóm thờ ngoài sân nhà bà Sáu. Cô Thúy nghe xong, thì tức giận, quay qua chỉ tay vô mặt lông móm và tự hô. Trời đất ơi. Hai đứa bay lớn mà suốt tụi nhỏ cho ngu vậy? Gì vậy? Tôi tôi ừ tôi con. Nhưng thằng Hậu bỗng phá lên cười khoái chí. Cợ cụ tra vẻ vừa lòng rồi hất hàm. Nhịn xấu hổ chứ. Chuyện gì cũng phải có nguyên do. Làm cha làm mẹ không dạy con. để nó ra đường làm trò mất dạy. Cô bãi là người rất hiểu đạo, nghe xong câu chuyện coi như đã rõ thật hư phải trái, nên mới quay sang la tụi nhỏ. "Ê, mày đứa lớn mà sao suối em chơi cái gì lạ vậy con?" "Đó vợ đó là cái chuyện cấm kỵ mà. Con lớn mà không có khôn vậy hết. Bây giờ thấy hậu quả chưa? Đồ cúng cho vong là để vong hưởng." Đồ con không có được lấy như vậy nghe chứ?" Rồi cô nhẹ giọng nhìn thằng Hậu. "Tội nhỏ trẻ người non dạ. Thôi thì Dòng cũng đừng có nặng nhẹ. Ta sẽ nói tụi nhỏ cúng khấn tạ lỗi với Dòng." "Không. Ta muốn tự đứa phải chịu phạt." Thằng Hậu lắc đầu, nhếch mép, từ từ đứng dậy mà gần giọng. Mặt nó tối sầm lại, rồi hùng hổ lao đến chỗ mọi người đang đứng, khiến cho đám thằng Long quảng sợ chạy tán loạn. Cô Bãi không hề nao núng, nét mặt vẫn lạnh tanh, hai tay bắt ấn rồi nhắm mắt lại lẩm bẩm cái gì đó. Đúng lúc thằng Hậu vừa áp sát, tính bóp lấy cổ của cô, nhưng chưa kịp thì bất ngờ nó ngã quỷ xuống đất, lăng qua lăng lại tỏa dẻ rất đau đớn. Được một lúc thì nó gắng gượng ôm ngực ngồi dậy. Quỳ lại gian sân rối rít cô bãi, khiến cho ai cũng kinh ngạc. "Con con con xin ngài, xin ngài tha cho con, con đau quá, xin ngài tha cho con." Đã biết sai chứ. Người ta đã sám hối. Muốn cúng tạ lỗi rồi. Mà cớ sao còn muốn hại người ta? Cô bãi ngồi thẳng lưng, quy nghiêm như vua chúa ngày xưa. Cô nghiến chặt răng, giọng nói trầm bổng khác thường, nhưng âm thanh phát ra rất quy lực, khiến cho vong hồn vô cùng sợ hãi, thể hiện qua nét mặt lấm lét của thằng hầu. "Dạ, giạ biết sai rồi. Xin ngài tha tội." "Vậy thì được. Vậy ngươi có muốn về chùa tu tập để giảm quỷ khí chờ ngài siêu sinh hay không?" Câm, con, con xin nghe lời ngài." Cô bãi nghe giọng đáp như vậy thì khẽ gật gù, nét mặt giãn ra. Bắt một ấn chú, rồi đặt hai ngón tay lên trán thằng Hậu. "Đi." Cô vừa dứt lời, thì thằng Hậu trùng mình mấy cái, lắc lư qua lại, rồi bất ngờ ngã ngửa ra sau. May mà cô Thúy chạy tới đỡ lại kịp. Chừng 5 phút sau thì nó tỉnh lại. Đầu óc mơ hồ, không biết chuyện gì cả. Cô bẩy mở mắt tra nhìn thằng Hậu, rồi mỉm cười hiền từ. Dáng ngồi đã thông thả hơn, không còn quy nghiêm như khi nãy. Giọng nói phát ra cũng nhẹ nhàng, mặc dù nghe như không phải giọng điệu bình thường của cô. Lại gần đi, ta tẩy quế cho. Cô thối dịu thằng Hậu ngồi sát lại, Cô bãi liền lấy ra một lọ nước nhỏ cỡ hai ngón tay, rồi xịt lên khắp người nó. Xong xuôi, cô đeo vào cổ nó một sợi dây được bện bằng chỉ ngũ sắc. Ta đã tắm rượu quý, tẩy quế cho con. Sợi dây này con phải luôn đeo để tránh ma quỷ mượn xác. Từ nay về sau không được làm chuyện cấm kỵ, dạ dọc được nghe chưa? Thang hậu mặc dù vẫn còn lờ đờ không nhớ gì hết, nhưng nghe cô bẩy nhắc đến ma quỷ, nó lia lịa gật đầu. Trời cô quay qua nhìn cô Thúy mà dặn dò. Ngày mai nhớ mua lá bưởi về, nấu nước tắm cho nó là được. Người làm cha làm mẹ cũng phải để ý răng dạy con cái, không có được để nó phạm vào điều kiêng kỵ. Từ hồ vì lòng mớm nãi giờ, đứng chứng kiến từ đầu tới cuối. Lấy hết can đảm rón rén tới gần, ấp úng mãi mới ra câu. Cô, "Cô cô ơi, cô cô cho tụi con xin sợi dây đấu được không cô? Tụi tụi con cũng sợ cô con, con ma đó nó ám quá." Cô bẩy gật đầu, rồi chỉ tay cho hai thằng ngồi xuống bên cạnh thằng hậu. Cô lấy trà thêm hai sợi dây ngủ sắc nữa, nhưng không đeo vào cổ. mà cột vào tai cho cả hai rồi mỉm cười xoa đầu từng đứa. <cười> Lần sau chừa nghe tụi con. Bà đứa chấp tai hướng mặt ra cửa. Quỳ lại ba lại đi. Ba thằng lập tức làm theo. Cô bảy cũng đứng dậy. Nhắm mắt chấp tai cào ngang đầu. Hướng trà cửa chính mà lẩm bẩm cái gì đó. Song xui cô lại ngồi xuống ghế. Vút mặt một cái cho tỉnh. Rồi mới nói chuyện. Xong rồi đó. Lần sau không có tái phạm nữa nha. Thằng này bị dông mượn sát. Nó yếu dí anh ạ. Nên cô cho sợi dây đeo cổ. Còn hai đứa chưa có bị. Nên chỉ cần đeo vào tay là được. Dạ. Tụi con biết lỗi rồi. Cũng tại tụi con tò mò. Hồi trước nghe họ đồn á. là dòng con gái bà sáu vẫn còn ở trong nhà. Ờ tụi con muốn coi có thiệt hay không. Nên mới bày ra cái trò bở khớm cho Hậu nó nhảy vô kiểm tra. À à cô. Ơi, cái dòng hồn nhập vô thằng Hậu á, có phải chị thơ con bà sáu không cô? <cười> không phải đâu. Thật ra chính dòng hồn không bé thơ tội nghiệp đã đến tìm ta giúp. Nhờ vậy ta mới biết đi mà đến đây cứu tụi con được. tất cả đều thẳng thốt sau câu trả lời của cô bảy. Vì từ nãy tới giờ, ai cũng đinh ninh giọng hồn đó chính là Thư. Con gái của bà sáu nhập vào hậu để phạt nó cái tội dám lấy lộc cúng trong khố thật. Bây giờ cô bảy mới hạ hồi kể lại. Lúc nãy đang ở trong nhà độc kinh, Cô thấy có cái giọng lấp ló trước cổng, liền cho gọi vào hỏi chuyện. Hỏi ra mới biết đó là Thư, con gái ông bà Sáu. Cô bé đoản mệnh đáng thương năm xưa. Thư nói là có một nữ quỷ đang đi theo hại người. Nhờ cô bả giúp đỡ, nếu không người đó sẽ gặp nguy hiểm. Rồi dẫn cô đến nhà thằng Hậu. Trên đường đi, Thư mới kể là tối hôm rằm Lúc Thần Hậu vào nhà mình lấy đồ trên khố thờ thì có một nữ quỷ cũng đang ngự ở đó. Sợ con quỷ hại người, thơ đã cố tình nhập vào con chim cuú lợn để dọa đuổi Thần Hậu đi, nhưng nó vẫn lì. Cuối cùng sau khi lấy hết bánh kẹo trong khố thờ, thì nó bị con nữ quỷ kia nhập vào rồi đi theo về nhà. Thần Hậu bị nhập vào lúc đang đứng đợi chị gái cho ra kẹo. và chị gái mà nó gặp chính là do nữ quỷ biến hóa hiện thân. Ngừng một chút, cô bẩy mới nói tiếp. Nhà bà sáu lâu rồi không có người ở. Đất đai bỏ hoang, vô thần cai quản. Phận khí dương quá ít, cho nên không tránh khỏi việc có ma quỷ vào ngự. Nữ quỷ này á, trước cũng chỉ là giống bình thường. Nhưng rồi dứt dưỡng trở thành ma đói. Nhà bà sáu thì có người thỉnh thoảng tới thắp nhang trên bàn thờ cho con thân. Mỗi rằm lại cúng bánh trái ngoài cơm thờ nên dòng giấc dưỡng vào hưởng lộc. Lâu ngày trở thành nữ quỷ. Dòng linh của thơ đã ở dương gian rất lâu rồi. Nhưng mà nhờ tâm tánh thiện lương mới không quá quỷ. Mà không quá quỷ thì không đủ âm lực để đuổi nữ quỷ kia đi được. Cuối cùng con bé mới phải tìm tới ta nhờ giúp đỡ. Cô Thúy nghe tới đó thì thở hắt ra một hơi. Ánh mắt trừng trừng, chắp tay nhìn ra cổng rồi quay sang cô Bảy. "Em cảm ơn cô Bảy đã giúp đỡ gia đình em. Cảm ơn dì Dung Linh của thơ đã giúp đỡ." "Nhưng mà con bé xấu nó khổ lắm cô Bảy à. Em nhớ hồi đó nó tự tử vì hận tình." Trời sao thằng người yêu khốn nạn của nó bị tai nạn xe chết. Người ta cũng đồn thổi là do vong linh con bé theo ám xô đẩy á. Không phải đâu. Bởi vậy nhiều khi nói tới tâm linh thì người tin người không. Nhưng lúc không giải thích được bằng lẽ thường thì lại quy chụp cho ma quỷ làm. Chuyện này tôi cũng có nghe người ta đồn, nhưng thấy vô lý lắm. nhớ lại chuyện hồi xưa. Nên khi nãy ở nhà, cô Bảy có thắc mắc về cái chết của gã Tường thì thơ mới kể rằng năm đó, trong ngày giỗ đầu của mình, gã Tường có đến xin thắp nhang nhưng ông bà sáo với mọi người không cho, còn đuổi gã về. Lúc ra ngoài lấy xe, gã mới đứng chỗ cây vú sữa mà khấn thầm. Thơ à, anh biết là lỗi của anh rồi. anh hối hận lắm. Thời gian qua anh dằn vặt. Khốc của đêm nào được ngủ ngon giấc khích. Cứ nhắm mắt lại là thấy em. Anh đã nguyện từ lâu rồi. Sau khi trả hết nợ nần, anh sẽ tự tử để đền mạng cho em. Để được theo chăm sóc khổ hạ em suốt đời. Để chuộc lại lỗi lầm mà anh gây ra cho em. Sao rồi? Gã còn thú nhận hết mọi chuyện năm xưa, mà thời điểm đó, thư chỉ biết được giọn chuyện qua một câu chia tay và một câu thông báo chuẩn bị lấy vợ của gã. Gã kể rằng năm đó trốn vào Nam, gã xin làm phục vụ trong một quán bar. Trời một lần đi ăn cơm bụi, nhờ đẹp trai cao ráo lại khéo miệng, gã đã chiếm trọn được trái tim của Diệp, cô chủ quán cơm. Diệp đã có một đời chồng, nhưng anh này không may gặp tai nạn qua đời khi cả hai chưa có con. Gả với Diệp quen nhau một thời gian thì dọn về sống chung. Lúc này gả vẫn đang cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, trong đó có cả thư nữa. Sau vài tháng thế êm êm, cả mới mò về thăm ba mẹ mình. Trấn An họ vài câu để cả hai yên tâm rằng gả vẫn đang sống tốt. Chỉ là số nợ nặng chưa biết ngày nào dứt điểm Sau đó gã hẹn gặp thơ Nhưng chỉ chống chế giải thích vài câu Về việc mình biệt tâm biệt tích mấy tháng nay Rồi chủ động chia tay Để cô bé tìm được người tốt hơn Gã biết bản thân không còn đường lui Có muốn trở về đây cũng phải rất lâu nữa Khi số nợ lớn đó Tỷ lệ thuận với chuỗi ngày lan bạc của gã nơi xứ người Ta biết càng dây dưa, chỉ càng làm thơ khổ hơn mà thôi. Chi bằng dứt khoát cho thơ tìm được một hạnh phúc khác trọn vẹn hơn. Dù gã vẫn còn thương cô lắm. Có điều gã không ngờ rằng thơ cũng yêu gã nhiều tới như vậy và chọn cách dại dột nhất để quên đi chuyện tình trắc trở này. Lúc biết tình thơ tự dẫn, gã hối hận lắm. Gã tâm sự với bạn bè rằng bản thân không còn sự lựa chọn nào khác khi nói lời chia tay. Mặc dù sâu trong tâm khảm, cả từng nghĩ đến một cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên thân. Giả đã sinh hoạt trong chùa đủ lâu để biết được nhiều giáo lý của nhà Phật, hiểu rõ về nhân quả, nhưng tự trấn an rằng quả báo thường đến muộn. Còn nếu bản thân mình bây giờ không mau chóng trốn đi, thì đám giang hồ sẽ còn đến nhanh hơn cả quả báo nữa. Cái chết của thơ khiến cho gã tỉnh ngộ. Gã dằn vặt lắm, đêm nào cũng nằm thấy hình ảnh thơ treo cổ. Rồi cảnh ba mẹ gả phái quy lại gian sinh đám giang hồ đừng quậy phá, ném đồ dơ bẩn vào nhà. Từ đó, gã quyết tâm thay đổi. Gã nghĩ việc ở quán ba. Hàng ngày phụ dịp dọn dẹp quán xá, rồi tranh thủ ra chợ đồ mối, chở hàng cho tiểu thương. Gã biết bản thân đã sai lầm một lần rồi. Bây giờ ở nơi xứ người, nếu tiếp tục sa ngã thì chỉ có trời cứu mà thôi. Gã không thể phụ lòng Diệp và cũng không muốn ai phải khổ vì mình, như cha mẹ gã hay thưa n่ะ. Vậy thôi gã làm ngày làm đêm, ai kêu gì làm nấy. Giữ được đồng nào thì chắc chiều một nửa đưa cho Diệp. Một nửa gửi về cho cha mẹ xoay sở. trả bớt tiền cho bọn gian hồ. Thời gian trôi qua, nợ nần đã dứt điểm, nhưng nỗi ân hận và giằn vặt lại tăng lên. Và cuối cùng, gã chọn ngài vỗ đầu cô thơ để đền mạng cho cô. Thư ở trong nhà nghe hết, nhưng lực bất tòng tâm. Không thể can ngăn được, vì bản thân đang bị oan lớn phạt, mang trọng tội bất hiếu. do quyên sinh chết trước cha mẹ mình nên không thể đi ra khỏi nhà. Thôi muốn nói với gã rằng cô không còn hận gã nữa. Thấy gã đã thay đổi, có cuộc sống bình yên với Diệp, cô cũng thầm chúc phúc cho hai người. Ấy vậy mà gã lẩm bẩm một tràng xông xui, lặng nhìn vào nhà thơ một lúc nữa thì lên xe phóng đi. Hai hàng nước mắt đã lăn dài trên gò má, sau đó hòa quyện với máu khi gã lao thẳng vào một chiếc xe tải đang đổ bên đường. Vậy là coi như thằng tương trả nợ đời cho con thơ rồi phải không chị? Ừ. Nhưng lại mắc nợ một người khác. Câu cảm thán của cô bẩy khiến cho không khí trầm xuống. Bản thân cũng là phụ nữ Cô thuế đủ sự đồng cảm để biết người cô bẩy nhắc đến là ai. Còn tụi nhỏ thì không rõ người lớn đang nghĩ gì, nhưng cũng tự dưng thấy thương chị thơ vô cùng, không còn cảm giác sợ hãi nữa. Lòng ấm và tự hồ nhìn nhau, rồi lên tiếng phá tan đi sự im lặng. "Cô bẩy ơi, cô cách nào để tụi con cảm ơn chị thơ không cô?" Tụi con thấy ái náy quá. <cười> được chứ. Thôi mấy mấy đứa hàng ngày qua nhà nhang khói lau dọn bàn thờ cho chị thơ đi nha. Lòng mớm nghe vậy thì quay lại nhìn một lượt từng đứa chiến hữu của mình. Thằng nào thằng nấy cũng vui vẻ gật đầu. Dạ, tụi con làm được. Ờ, nh nhưng mà <cười> qua ba ngày thôi nghe cô. Ừ. Để cô xin phép người nhà cô thơ đã. Cô thoáng thấy em gái ruột của ông Sáo Cũng đứng ở bên ngoài hống hớt nãy giờ Cô bãi liền dẫn tôi nhỏ ra Kể hết mọi chuyện cho bà Luật nghe Còn không quên dặn dò cô phải thường xuyên nhan khói Không được để bàn thờ ngủi lạnh Mỗi ngày phải có người trong nhà Thỉnh thoảng nấu nướng gì đó cho căn bếp được ấm cúng Bà Luật nghe kể mà lặng người đi Thường xót cho đứa cháu đoạn mệnh luôn mang tâm tánh thiện lương của mình. Ai nói thì còn có nghi ngờ, nhưng là cô Bảy thì bà luật hoàn toàn tin tưởng. Vì chính cô đã quá giải chuyên âm cho con của bà. Tuấn, con trai duy nhất của bà, từ một thanh niên cao ráo đẹp trai, năm đó đi thực tập dạy học ở miền núi vậy thì bỗng quá điên dại. Sốt ngài cởi trần, mặt tà lõn lông nhông ở ngoài đường. Bà Lược đau khổ đưa đứa con đi chữa trị khắp các bệnh viện lớn nhỏ, thậm chí tìm đến các thầy bà nổi tiếng nhưng không ai giải quyết được. Và mãi sau, người cuối cùng bà dẫn Tuấn qua gặp là cô Bảy. Cô nhìn ra ngay Tuấn đang bị duyên âm theo mượn xác. Nó muốn Tuấn về lại trên núi ở với nó, cho nên mới hành khủng điên như vậy. Trong vòng 10 ngày, cô Bảy tra hai cái lễ mới đánh đuổi được vong nữ đi. Tuấn sau đó cũng hồi phục. Bây giờ đã có vợ con đầy quyện. Tụ nhỏ nó có thành ý như vậy á, chị thấy có được không? <cười> dạ, cô bảy nói thì tôi luôn sẵn lòng. Thiệt sự tôi cũng lớn tuổi rồi. Không thể ngày nào cũng lao lao dọn dọn, đứng lên ngồi xuống nhiều được. Có tụi nhỏ qua phụ cũng đỡ. Sáng hôm sau, thấy tụi lông móm từ hồ hớn hở tập trung trước cửa nhà mình. Bà ba liền mon men dò la. "Ủa mấy đứa bay đi đâu mà hớn hở vậy?" À, "Dạ tụi con đợi đông đủ. Trời qua lao động mần thợ cho chị thơ." "À, chị thơ con ông bà sáu á." Bà ba mặc dù tối qua cũng có mặt khom hết trước cổng nhà thằng Hậu, nhưng không được tận mắt chứng kiến sự việc bên trong. Bây giờ tính nhiều chuyện lại trở dậy. à hội tối bà bái bả linh đồng luôn hả tụi bậy. Thằng hội không để bản tánh tài lanh của mình thua kém. Ờ, trông nhận của bả ghê thiệt luôn á bà ba. Mà độc lắm nghe. Cậu đổi giọng liên tục luôn. Lúc thì cổ ngồi trên ghế, hai tay chống như là vua cặn long ngồi trên ngai vậy đó. Rồi lúc cổ đuổi con quỷ đi rồi á, cái cổ ngồi lại bình thường. Mà cái giọng nói lạ lắm. nhẹ hơn cái giọng trầm trầm ồm ồm mà lúc cổ nói chuyện như con quỷ. Nhưng mà cả hai cái giọng đó chắc không phải giọng thiệt của cổ luôn đâu. Con nghe con biết mà. Cái hồi mà cổ tra kể cho bà Lực á thì cổ mới nói giọng bình thường. Bà ba cũng là một người am hiểu tâm linh. Nghe thằng Hợi nói vậy thì giải thích. Vậy là cao tay ấn lắm đó mày. Một lúc mà tới hai người giữa xác không có đường gián độc. Mà còn là thiên phụ địa mẫu nữa mới sợ chứ. Hả? Thiên phụ địa mẫu là là ai vậy bà ba? Thiên phụ là người dựa vô bả lúc bả ngồi nghiêm chỉnh, chống tay như vua vậy nè. Cái ông này uy lực lớn nên mới đánh đuổi quỷ đi được. Còn địa mẫu á là người dựa vô bả sau khi bả đuổi con quỷ đi rồi. Mới có cái giọng nhẹ nhàng hơn. Rồi thì tao đoán vậy thôi. nhưng mà nếu đúng thiệt là bà dẫu dữ lắm mà. Không phải ai cũng có duyên thờ được thiên phụ địa mẫu, rồi về cho họ dưỡng xác đâu. Bà ba nói tới đây, thì thằng Hải, thằng Quý và thằng Hậu xuất hiện. Thấy quân số đông đủ, nên lòng mớm trà hiệu cho cả đám kéo qua nhà bà Sáu. Đến nơi, bà Luật đã đứng đợi sẵn ở cổng. Một lúc sau cô Bảy cũng qua chơi. Tụ nhỏ mỗi đứa thắp một nén nhang, đứng trước bàn thờ của Thư, chắp tay thành tâm khấn vái. Dạ, tôi em cảm tạ chị Thư đã giúp đỡ. Xong xuôi, cả đám chia nhau mỗi đứa một việc, lau dọn bàn thờ, quét tước nhà cửa, mà không để ý rằng trên bát hương, mấy cây nhang vừa cắm xuống đều có tàn tro uốn lại, thành hình tròn giống như nhau. chỉ chỉ có cô bãi là gật đầu mỉm cười trước sự kỳ lạ đó. Ê. Sau đợt đó cô bãi có nói cái vụ tạng hư uống công thành hình tròn á là ý nghĩa gì hôm hậu. Ờ là dòng linh chỉ thơ đang ngự trong lưu hương đó đó. Có chứng cho tụi mình rồi đó. Thần hợi bỗng sáng mắt lên. Ê, mai là ngày rằm nè. Tụi mình đi bở khóm um lại kỷ niệm số không? Tang Hậu nhăn mặt xua tay. Thôi thôi thôi thôi thôi. Bị một lần là tao tổn rồi. Không có chơi ngu nữa đâu. Thôi dọn nhanh đi tôi bay. Nhanh đi rồi đi ăn bún. Quý tính giả vừa nghe xong trịng ngắn. Cô hồn gặp cô bảy, một sáng tác mới của Ngọc Sơn. Cảm ơn quý tính giả đã theo dõi.